Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn nữa, thân thể nhỏ bé trong tay anh cũng như bất động Khả Phong thẳng thốt nhìn lấy cô nước mắt lại trực trào không ngừng Tâm nhi, tỉnh lại, tỉnh lại đi Tôi đã bảo tránh để cô ấy bị kích động kia mà cứ như thế này mãi càng khiến tình hình càng tồi tệ hơn Thuy Huy sau khi kiểm tra cho khiết tâm anh ta vừa tiêm thuốc vào tay cô lại vừa nói thanh âm chầm ấm nhưng có phần bực dọc Khả Phong lặng người ngồi bên cạnh khiết tâm Bàn tay anh đã được băng bó, đôi mắt vẫn còn đỏ rát, cổ họng trở nên khô khan. Thị giác của cô ấy càng lúc càng yếu dần, thời gian không nhìn thấy bắt đầu kéo dài mỗi lúc mỗi lâu hơn. Trông chừng cô ấy cẩn thận vào, cứ kích động khào khóc thế này, thì cô trời cũng không giúp được. Ra ngoài hết đi, khả phong cất giọng khàn đặc, khí sắc trên mặt anh thật sự khiến người khác đúng là chỉ muốn tránh xa. Cùng phi vỗ vai thủy hy, chấp nhẹ mắt một cái, tỏ ý tốt nhất thì không nên cãi lệ lúc này. Thư Hi 씨 còn biết lắc đầu thở dài mà quay đi. Bên trong phòng, chỉ còn lại Khả Phong và cô gái anh yêu nhất. Bàn tay anh nhẹ nhàng đan sen vào mái tóc của cô, âu yếm chúng một cách luyến tiếc. Chúng ta đều cứng đầu như vậy thì làm sao mà hết đau khổ được đây? Nếu em không tâm niệm, không muốn nhớ nữa, anh cũng sẽ không đau đến thế này. Em quên anh cũng được, nhưng em đừng đe dọa bản thân mình, anh sẽ điên mất. Khả Phong thì thầm bên cạnh cô, thành âm trầm mặc xen lẫn đau thương cứ lần lượt cắt lên, đôi mắt dù có muốn khóc cũng không rơi nổi một giọt lệ, yết hầu anh trượt dài, cô nén đau đớn xuống lồng ngực. Anh mệt mỏi, cục mặt lên tay cô, hai mắt vô thức nhắm lại, tim anh đau thắt, tại sao bây giờ chỉ có những giây phút bi thương thế này anh mới được ở bên cạnh cô. Ở bên cạnh cô, chỉ để nhìn cô khóc đến ngất đi, nhìn cô đầu tóc rối bù, nhìn cô nằm im không nói một lời. Đến bao giờ anh mới được quay lại những ngày tháng tươi đẹp trước đây? Bao giờ mới nhìn thấy nụ cười kia của cô và đôi mắt chứa đựng hình ảnh anh trong đó. "Phi, tôi luôn có điều này." Thang Mặc muốn hỏi cậu. Thủy Hy đi bên cạnh cùng Phi chậm rãi xuống cầu thang, anh ta hít một hơi thật sâu lên tiếng hỏi hắn. "Cung Phi không trả lời, chỉ nhìn anh ta một cái. "Cậu đối với Khuyết Tâm là như thế nào?" Câu hỏi đó của Thủy Hy bất giác khiến bước chân hắn khựng lại, bàn tay hắn vô thức siết chặt đến run lên. "Vậy theo cậu nghĩ là như thế nào?" Cung phi không nhìn lại đối phương, mắt hắn nhìn vô định về không gian phía trước. Thụy Hi chậm chậm bước lên ngang hàng với hắn, anh ta ngậm ngùi nhìn hắn. "Tôi chỉ mong cậu đừng lún quá sâu, kẻ đau khổ nhất cuối cùng vẫn chính là cậu." Một cái vỗ vai của Thụy Hi rồi anh đi mất. Cung phi phút chốc đứng ngây người tại chỗ, hai bờ vai run nhẹ lên từng cơn. Rốt cuộc, tình cảm của hắn dành cho Khiết Tâm cũng có người nhận ra. Thứ tình cảm sai trái này Hắn thật chẳng mong ai biết đến. Yêu thương dồn nén bị bức bách trong con tim hắn mỗi lúc một nhiều, khiến hắn đôi lúc lại chẳng thể làm chủ được bản thân. Thụy Hi bảo hắn đừng đốn quá sâu, nhưng có vẻ đã muộn rồi, hắn không chịu đốn sâu mà còn hoàn toàn chìm xuống vũng bùn đau thương đó, có muốn ngoi lên cũng không thể. Khi tâm chậm rãi mở nhạy hàng mi, ánh đèn trong phòng phút chốc khiến cô chói mắt, cô đưa tay che bớt đi những tia sáng khó chịu. Hóa ra cô vẫn còn nhìn thấy hay sao Tất cả những sự việc hỗn loạn vừa rồi Là thật hay mơ Khi tầm vội đến đầu mình Ngăn cản cảm giác đau nhức Đang quanh quần trong trời ốc Bàn tay còn lại của cô muốn đưa lên nốt Để xoa hai bên thái dương Thì chợt cảm nhận nó bị một lực đè lại Không thể dễ đang rút lên được Cô nghi ngờ nhìn sang Thì hiện cảnh trước mắt khiến cô phút chốc sững người Khả phong nằm gục mặt trên tay cô Ngay bên cạnh cô Hái mắt anh nhắm nghiền Anh đang ngủ sao Khê Tâm tim nhỏ đập loạn trong lồng ngực, cô vừa thấy sợ hãi muốn thu tay về, nhưng cảm giác tò mò chiến thắng áp đảo thần trí cô. Cô lặng lặng nhìn anh không chớp mắt, bất chợt một loạt hình ảnh mơ ảo vụt về chỉ nhớ cô. Hình ảnh này đã từng diễn ra, cũng ngay tại căn phòng này, trên chiếc tủ bên cạnh còn có một chậu nước cùng với hai chiếc khăn tay. Khả Phong cũng gục bên cạnh cô như thế này, hai mắt anh cũng nhắm chặt, vẫn cái sống mũi thẳng tắp lại gọn gàng tinh tế. Đôi môi lạnh đầy thu hút, cả ngũ quan trên khuôn mặt anh đều mang nét âm lãnh bằng xương đến vậy. Khi Tâm Mải lo nghĩ, cô vô thức đưa ngón tay mảnh khảnh của mình chạm nhẹ lên mái tóc của anh một cái. Mềm, tóc anh mềm mượt đến thế này sao? Cứ nghĩ nó phải có phần khô sơ mới đúng nhỉ, không ngờ lại mềm mại êm tai đến vậy. Bất giác khi Tâm như tỉnh táo, cô hoảng hốt thu tay mình về, giữ chặt trên ngực. Cô làm sao thế này, rõ ràng đã rất sợ hãi rất đau thương khi nhìn thấy anh kia mà. Bây giờ đột nhiên lại thấy ấm áp, quen thuộc đến kỳ lạ. Mái tóc anh, khuôn mặt anh, hình dáng này của anh khiến cổ phúc chốc như đắm chìm vào nó. Cõi lòng cô mâu thuẫn giằng xé nho không ngừng, đôi lông mày khẽ cau lại với nhau. Cô vẫn còn thoáng lo sợ khi nhìn anh thế này, nhưng dường như giờ phút hiện tại, bao nhiêu khoảnh khắc vụn vặt kia lấn át cả nỗi đau đó trong cô. Tim nhỏ không thể ngừng đập mạnh, hai gò má nhanh chóng đỏ bừng nóng hồi. Hai đồng tử đen lấy dao động nhẹ, mí mắt chớp lấy vài cái, cô bạo gan nghiêng đầu nhìn Khả Phong gần hơn, vô tình nhìn xuống bàn tay đang cuốn băng gạc trắng tinh của anh. Mắt tròn của cô nhíu nhẹ, anh bị thương, anh bị thương lúc nào? Đột nhiên những âm thanh mơ hồ hỗn loạn quanh quẩn trong tâm trí cô, khiến cổ phu chốc đưa tay che lấy miệng mình. Hai mắt căng ra không chớp, cánh môi anh đào mím chặt nhau. Khả Phong bị cô làm bị thương, anh vì cô mà thành ra bộ dạng mệt mỏi như vậy sao? Từ lúc tỉnh lại, cô hầu như lúc nào cũng sợ anh, lúc nào cũng xa lánh anh, gào thét chửi mắng anh khi anh cố đến gần cô. Nhưng anh vẫn một mực kiên quyết, không hề rời mắt khỏi cô. Bất kể là gì, chỉ cần cô không vui, cô không ổn là anh đều xuất hiện. Phi tâm lúc này cảm thấy khó hiểu, số cảm trong cô hỗn loạn thay nhau quấy nhiễu tâm thức của cô. Khả Phong, anh có thật sự đáng để bị cô sợ hãi, xa cách như vậy không? Trong cơn cảm xúc hỗn độn một lần nữa Khi tâm không thể tự chủ được, bản thân mà hành động một cách vô thức. Ngón tay nhỏ thon dài trong muốt của cô khẽ nâng lên, chạm vào chóp mũi của nam nhân trước mặt một cái thật nhẹ. Bất chợt Khả Phong tỉnh giấc, trương tầm nhìn gần nhất của anh là một ngón tay đang ngự trên mũi mình. Anh phút chốc bất động, cả Khiêm Tâm cũng tròn mắt, rồi cô lấy lại bình tĩnh, vội muốn thu tay về, nhưng Khả Phong nhanh tay nắm lấy bàn tay đó của cô mà giữ chặt. Khiêm Tâm càng mắt Thần kinh bị bức đến sắp nổ tung, khóe miệng cô giật giật, môi nhỏ lắp bắp. "Chú, chú giữ nguyên thế này một chút, một chút thôi." Khả Phong vừa nói vừa để ngón tay của cô ngự lại trên chóp mũi của anh, hai mắt anh chậm rãi khép nhẹ, vẻ mặt thâm luyến vô cùng. "Anh thật sự rất mệt." Thanh âm thâm trầm của anh cất lên, phút chốc như làm dao động trái tim đang loạn nhịp của Khê Tâm. Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh, cô lại không hiểu bản thân mình hơn. Lúc này, cô hoàn toàn không cố định sẽ phản kháng anh, cô hoàn toàn để yên bàn tay mình cho anh nắm lấy. Giữa thịt anh động chạm vào cô, ấm áp đến kỳ lạ. Có phải cô nên mở lòng hơn với anh? Có phải cô nên mạnh mẽ đối mặt với nỗi sợ của chính mình? Liệu nếu cô làm thế, có giúp cô phần nào hồi tưởng lại một chút gì đó hoài niệm về ký ức hay không? Không gian trong bốn bức tường phút chốc như lắng động, giây phút được khi tâm chạm vào thế này, Khả Phong anh đã chờ đợi bao ngày qua rồi. Anh đã thêm nó đến nhường nào? Bàn tay to lớn của anh luyến tiếc xoa nhẹ cổ tay của cô, bao nhiêu sự kiềm nén chịu đựng trong lòng anh như được hơi ấm của cô xoa dịu. Nếu có thể, chỉ xin thời gian có thể ngừng lại trong giây phút này, bởi vì anh không biết đến bao giờ anh mới có thể có được cảm giác này một lần nữa. Khi tâm lặng lẽ ngồi đó không động cũng không nói, cô âm thầm ngồi trên giường mà nhìn lấy nam nhân đang ngủ trước mặt mình. Bàn tay cô vẫn bị anh giữ lấy không buông ra một giây một phút nào, cảm tưởng như nếu anh nới lỏng tay một chút thì cô sẽ bay đi mất vậy. Khi Tâm nhìn cận kĩ hơn vào ngũ quan trên gương mặt đẹp như điêu khắc này của anh, càng nhìn, cô lại như càng bị cuốn sâu vào anh hơn, bao nhiêu xúc cảm từ trong thâm tâm cô không ngừng cuộn sóng dữ dội. Rất quen thuộc, rất ấm áp, là cảm giác lúc này cô cảm nhận được từ anh. Hoàn toàn không còn sợ hãi, không còn cảm thấy đau thương tìm đến. Chúng ta thật là vợ chồng sao?" Miệng nhỏ cô thốt lên một câu vô thức, cô nhẹ nhàng giơ tay khả phòng ra, hít một hơi thật sâu, rồi nín thở vì không muốn làm anh thức giấc. Chậm rãi bước xuống giường, lấy chân đắp lên người anh, rồi nhẹ bước ra khỏi phòng. Cô thật sự muốn kiếm một nơi nào đó thoáng khí để cô hít thở một chút. Cõi lòng cô bây giờ hỗn độn vô cùng, sóng lòng cứ từng cơn ập đến không ngừng. Khi tâm bước đi một cách vô định, chợt trông thấy một lối cầu thang dẫn đi lên. Cô mơ hồ bước lên, ra là lối dẫn lên sân thượng. Một bóng lưng cao giáo, vững chãi đang đứng hướng mặt ra lan can phía trước mặt cô. Khie tầm nhận ra đó là cung phi, trông hắn lúc này như chất cả một bầu trời tâm sự. Mặt hắn nhìn xa xăm vào khoảng không trước mắt, bỗng dưng bị bước chân của Khie Tâm làm sực tỉnh. "Chị tỉnh rồi." Cung phi vừa nhìn thấy cô, cơ mặt như giãn ra phần nào. Khie Tâm gật đầu, cô tiến đến, đứng thì người vào lan can về hắn. Đôi mắt long lanh tựa mặt hồ gợn sóng trong gió thu, lay động trong suốt không một hạt cát. Cung Phi lặng nhìn cô, hắn như bị cuốn trôi vào đôi đồng tử đen láy của cô, càng nhìn lại càng không có lối thoát. "Chị ổn chứ?" Hắn cất giọng hỏi. Khi Tâm không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu một cái, bất chợt cô suy nghĩ gì đó, rồi buột miệng lên tiếng. "Phi, có phải tôi quá tàn nhẫn không?" Cung Phi nhíu mày nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu. Khi Tâm quay sang nhìn hắn rồi lại tiếp tôi làm khổ lão đại của anh đến vậy. Có phải tôi quá đáng lắm đúng không? Cùng phì im lặng nhìn cô đam đam, nhìn sắc diện suy tư của cô, hắn lại thấy xót xa. Chắc hẳn cô đã cảm nhận được tình cảm của khả phong dành cho cô. Cũng có thể tình cảm của cô dành cho anh từ sâu trong tầm thức đã được vực dậy sau một giấc ngủ dài. Không trách được chị, chuyện đó là do lão đại tự nguyện, không liên quan đến chị. Cùng phì nói xong, liền buông ra một tiếng thở dài, khiết tầm cô ấy đang ái nai sao. Cô ấy đang sót cho khả phong sao? Đó là do cô chưa nhớ lại được bản thân cô đã phải chứng kiến điều gì, đã đánh mất điều gì. Nếu cô nhớ lại, liệu cô có còn sót cho khả phong hay không? Khi tâm quay mặt nhìn về phía trước, đôi mắt hướng lên trở một rút, khóe miệng cô bỗng cong nhẹ. Biểu hiện tĩnh lặng này của cô đã bao lâu rồi hắn mới được trông thấy. Tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng tìm hiểu về chú ấy hơn. Có thể tôi đã quá đặt nặng cảm xúc bản thân rồi thôi không vùi qua nó, khiến cả tôi và mọi người đều hứng chịu tổn thương. Khi tầm 10 ngón tay thon dài đan xen nhau không ngừng, đôi mắt như nhẹ cười từ sâu trong lòng. Cô thật sự đang muốn bên cạnh Khả Phong, cô thật sự muốn nhận lại ký ức về anh. Cung Phi đưa mắt suy tư nhìn cô, hàng lông mày khẽ nhíu lại, bàn tay hắn vô thức nắm chặt nhau, yết hầu chợt xuống cổ, cố, cố nuốt cảm xúc xuống lồng ngực. Nếu lão đại mà nghe được câu nói này của chị Chắc chắn anh ấy sẽ vui đến nỗi mở thực đột pháo. Hắn ngừng cười ngượng, mặt ngẩng lên trời cảm nhận từng làn gió chiều lướt nhẹ vào, khẽ luồn qua từng sợi tóc nâu của hắn, tung bay nhẹ nhẹ, như mong muốn cơn gió này có thể nào mang đi bớt một chuỗi tâm tư nặng trĩu của hắn hay không. Đối với hắn, khiết tâm hoàn toàn chỉ là vô yên hữu tình, trái ngược với hắn dành cho cô là cả một bầu trời thâm tình sâu nặng. Sau khi hong gió cho chuyện một lúc cùng với cung phi trên sân thượng, hắn cũng đưa cô về phòng. "Triệu Vân, hôm nay sẽ về trễ, lát nữa tôi sẽ lấy thuốc cho chị." Hắn luôn đối với cô bằng tất cả sự quan tâm dịu dàng mãn có, hoàn toàn không dành cho bất cứ của gái nào khác. Khi Tâm vừa thấy hắn quay người đi, cô đột nhiên không hằn được mà lỡ miệng thốt lên. "Triệu Vân, cô ấy thật sự..." Cậu là đến đây, cô chợt khựng lại, không hiểu tại sao như có một cục nghẹn mắc ngang cổ họng không tài nào nói cho chót. Cùng phi bước chân chỉ mới quay đi, liền bị câu nói của cô làm chùn lại. Bàn tay hắn cơ hồ siết chặt lại trong túi quần, cánh môi bị hàm răng vô thức cắn lấy, đôi lông mày cũng cau có, ánh mắt bi thương đau lòng lẫn chua xót. Khi tâm nào có thể trông thấy được sắc mặt quán hiện giờ, thứ cô nhìn thấy lúc nào cũng chỉ là phía sau lưng hắn, hay cùng lắm là biểu hiện cô thường trông thấy của hắn, cũng chỉ là toàn là lừa dối ta, lừa người. Khi nào mặc thuốc lên, Tôi sẽ gọi. Cung Phi là người lên tiếng, tuy nhiên hắn không hề quay người lại, tránh để cho cô trông thấy nét mặt quán hiện giờ. Hắn nhanh chân bước xuống cầu thang, tâm can mỗi lúc mỗi giằn đứt. Hắn căn bản chưa bao giờ để tâm đến cô gái nào khác. Khi Tâm thì ngược lại, lúc nào cũng đem hắn gắn ghép với người hắn không hề có cảm tình. Ngay cả khi cô đã mất trí mà cô vẫn làm vậy. Diệp Tâm nghiêng đầu công hô, rồi mở cửa phòng. Ủa, đâu rồi? Trong phòng trống không, hoàn toàn chẳng có ai. Chiếc chân bông của cô được xếp đặt gọn gàng ở đầu giường. Khả Phong quay trở về phòng, cõi lòng anh cũng chẳng thể nào một khắc được yên tĩnh. Khi Tâm vừa rồi chịu chấp nhận để cho anh nằm lấy thay cô, chịu chấp nhận ngồi đó mà nhìn anh ngủ. Rốt cuộc bây giờ trong lòng cô đang nghĩ gì về anh? Nỗi sợ hãi và đầu thương anh mang đến cho cô liệu có còn tồn tại không? Anh liệu có thể nào một lần nữa chạm vào cô hay không đây? Đang nghĩ ngợi thì bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên. Khả Phong mở cửa, Ngay lập tức đồng tử anh như coi lại, hai mắt căng ra không động lấy một chút. Cửa miệng mấp máy vào vào nhau không ngừng, cao giọng cũng trở nên run run. Tâm nhi, trước mặt anh, trước cửa phòng anh là khế tâm, thật sự là cô ấy. Cô đến tìm anh, lẽ nào cô đã chịu chấp nhận anh rồi sao? Khế tâm hơi cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cái giọng đáng yêu cất lên nhỏ xíu. Chú, chị bếp bảo chú chưa ăn gì, nên, nên tôi mang đồ ăn lên. Bùi Nói cô vừa nâng cái khay đang cầm trên tay lên trước mặt, trên đó là một bát cháo hạt sen tổ yến cùng một đi sữa. Khả phòng phu chốc như bất động, anh đứng đó nhìn cô hồi lâu rồi mới trấn tĩnh lại. Khóe môi anh cong nhẹ, cả cơ mặt như dịu lại, sau bao ngày bị mệt mỏi vì đau thương chồng chất. "Em mang vào giúp anh, tay đau không cầm được." Ông nói thâm trầm nhưng lại chứa đựng cả một trời ấm áp, khiến tim nhỏ khẽ tâm lại đập loạn, hai gò má cứ hây hây như hai cái bánh bao nhỏ. Cô gật gật rồi nhanh chóng mang khay thức ăn bao đặt lên bàn cho Khả Phong. Cô đang thật sự rất bối rối thì quay sang lại thấy anh chậm dãi tiến đến phía cô. Lục ngực cô sắp bị xé toạc ra rồi. Cảm ơn em. Khả Phong dành cho cô một nụ cười nhẹ nhàng, tình cảm như bao nhiêu tâm tư bị bước bắt trong bao ngày qua được bộc lộ cả rác ngoài, lan thỏa từ ánh mắt đến đôi môi, sắc mặt. Khiết tâm lại gật lấy gật để chẳng dám mở miệng trả lời câu nào vừa muốn xoay lưng đi Cô tình lại trông thấy bàn tay quấn băng gạc trắng của anh đã bị thấm đỏ. Vết thương bị động nên gì máu nhanh chóng thấm ướt cả miếng băng gạc. Khi tâm hốt hoảng, cô hoàn toàn không thể tự chủ được, bản thân mà vội nắm lấy bàn tay đó của anh, không ngừng thốt lên đầy xưng sốt. "Máu, chảy máu rồi." Khả Phong thoáng ngạc nhiên, cô thật sự đang lo cho anh, cô để tâm đến anh, cuối cùng con tim tổn thương sau bao nhiêu ngày thì hôm nay cũng đến lúc được chữa lành. Anh nhìn cô, nhìn lấy cô gái nhỏ trước mặt đang nằm lấy tay anh mà lo lắng ríu rít. "Không sao, chảy một ít máu như thế này cũng đáng." Khi Tâm bất chợt ngẩng mặt nhìn anh, vô tình bốn mắt chạm nhau khiến cô suýt chút ngượng đến muốn lăn ra mà ngất. "Để, để tôi thay băng khác cho chú." Cô vội lảng sang chuyện khác, hồng chai bớt sự ngượng ngùng đang hiện diện trên khuôn mặt mình. Cô rốt cuộc bị làm sao thế này? Tại sao xúc cảm trong cô mỗi khi đối diện với anh lại mãnh liệt như sóng dồn như vậy. Trước đó chẳng lẽ cô cũng yêu anh nhiều đến vậy? Nhiều đến nỗi khi đã mất trí rồi mà tâm thức vẫn không sao quên được những cảm xúc căn bản nhất. Vậy, phiền em, hộp y tế ở ngăn thứ hai. Khả phòng hiện giờ như nhà nông được mùa, tranh thủ gặt được lúc nào hay lúc đó. Anh ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn khiếp tâm đang lơ hoay, lấy dụng cụ y tế. Lòng vui như mở hội không kiềm được mà cười lên một cái vội đưa tay che miệng tránh bật ra tiếng, vì anh thưa hiểu tính của Khiết Tâm, nếu để cô trông thấy anh cười cô như thế thì cô chắc chắn sẽ ngượng đến đầu tóc bốc cháy rồi coi như bỏ chạy. Khiết Tâm tay cầm hộp y tế đến trước mặt anh, rồi kéo ghế ngồi đối diện. "Phiền chú, đưa tay." Cô e ngại lên tiếng, hoàn toàn không dám nhìn trực diện vào nam nhân trước mắt mình. Khả Phong chậm chậm đưa tay ra. "Không phiền." Khiết Tâm nhẹ giữ lấy bàn tay anh. Trộm rãi tháo bỏ lớp băng gạc bị nhuốm đỏ, hai mắt cô thoáng tròn khi trông thấy vết thương của anh. Nó khá sâu, hở miệng rất nhiều, cô thật sự đã quá nhẫn tâm rồi còn gì. Lúc này cô từng chút từng chút vệ sinh lại vết thương cho Khả Phong, không hiểu vì sao khóe mắt cô lại thấy nóng rát cực kỳ, dối cảm giác như nhòa đi phần nào. Khả Phong vẫn không khi nào di chuyển tầm nhìn khỏi cô, hai mắt thâm sâu của anh nhìn cô bằng tất cả sự yêu thương vốn có. Anh chỉ ước gì Chuyện hôm nay sẽ là khởi đầu sau những ngày rông bão Anh đang mãi mê ngắm nhìn cô Thì bỗng dưng cô cất giọng run run Cả tiếng sụt xịt từ chóc mũi đỏ ứng Cũng bắt đầu phát ra Xin... xin lỗi Khả Phong sức người Khiết tâm cô ấy đang khóc Cô khóc vì cảm thấy có lỗi Khi đã vô tình khiến anh bị thương Hay cô khóc vì điều gì đây Nhìn bàn tay mảnh khảnh nhỏ xíu của cô Đang quần lấy băng gạc trên tay anh Khả Phong không thể nào cầm lòng được Bàn tay còn lại vô thức nâng lên vén nhẹ vài lọn tóc rụ xuống trước mặt cô. Ngón tay ấm áp của anh khẽ lướt nhẹ qua vành tay cô, khiến cuộc phút chốc bất động, ca nhịp tim cũng có thể nghe thấy. Ổn rồi, đừng khóc. Giọng nói ôn nhu ấm áp như mang cả một bầu trời đầy nắng này là sao? Coi lòng ngây dại của khế tầm phút chốc như bị một trận sóng cuộn đập mạnh, khiến cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Xong rồi, chú chú ăn rồi nghỉ sớm, Khi Tâm lúng túng đứng bật dậy khỏi ghế, rồi vội vàng đi thật nhanh khỏi phòng. Khả Phong thở nhẹ rồi bật cười, nhìn lấy thứ cô đã mang vào cho anh, lòng không khỏi thấy mãn nguyện, hạnh phúc tột cùng, cảm giác như được sống lại sau những ngày dài đằng đẵng nằm dưới địa ngục đau thương. Khi Tâm bước đi thật nhanh, đóng vội cửa phòng một cái rầm, hai tay đưa lên để nén lồng ngực đang bị đánh mạnh, cả khuôn mặt lúc này nóng bừng thật lạ. Cô cố, cố hít thở thật sâu, trấn tĩnh lại bản thân, cảm giác này vừa lạ Lại vừa quen, vậy là lúc trước cô thật sự rất thích anh, thật sự rung động với anh sao? Nghĩa là cô và anh đã rất hạnh phúc, rất ngọt ngào. Khê Tâm ngẩng mặt nhìn Trần Nha, cô có nên cho anh một cơ hội đến gần cô hơn không? Xóa bỏ mọi cảm giác sợ hãi, bị thương cũng như sẽ không xa lánh. Biết đâu khoảng ký ức đã mất kia của cô sẽ vì anh mà dễ dàng quay lại. Chú, đừng đừng ngủ. Đừng, đừng ngủ, là mơ đừng mà. Khi Tâm ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, là mơ, lúc nãy là mơ sao? Tại sao cảm giác lại chân thật đến vậy? Đến nỗi bây giờ hai bờ vai nhỏ của cô vẫn còn run lên một cách vô thức, cả cõi lòng cũng đầu nhói. "Dậy rồi à?" Triều Vân mở cửa bước vào, trên tay cầm một ly sữa nóng. Khi Tâm gượng cười, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng vì giấc mơ kinh khủng vừa rồi. "Cậu sao thế này? Làm gì mà cả người đầy mồ hôi vậy?" Không khỏe sao? Triệu Bân đặt ly sữa lên bàn không khỏi lo lắng. Khi Khê Tâm lắc đầu, cố ý thở sâu, muốn trấn an lại bản thân một chút. "Không sao, nằm mơ, nằm mơ thôi." Triệu Bân thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng cô ấy lại bị gì, mới sáng ra suýt chút bị cô ấy hù cho chết khiếp. "Mơ gì kinh khủng lắm sao? Mà nhìn cậu thất thần thế kia." Cô ngồi xuống bên cạnh Khê Tâm, một tay vỗ nhẹ vào lưng cô ấy. Khê Tâm đưa mắt nghi vấn nhìn bạn mình, rồi bí môi chợt hỏi, Có phải lúc trước Chu ấy từng bị thương rất nặng đúng không?" Triệu Bân hơi tròn mắt, chẳng lẽ Khiết Tâm đang dần nhớ lại một chút gì đó rồi. "Ừm, uhm, có, nhưng là cậu nằm mơ thấy gì sao hả?" Khiết Tâm đồng tử đen lấy, dao động xong một phía, mười ngón tay không ngừng vân vê gấu váy. "Tớ mơ thấy Chu ấy cả người máu me, gục trên tay tớ, cảm giác rất thật, không giống mơ chút nào." Thì đúng là thật mà. Tiêu Vân lên tiếng xen ngang, khi Tâm càng mắt nhìn cô ấy. "Là thật? Vậy là Tiêu Vân không để bạn Bình thắc mắc thêm, liền tiếp tục. Có một lần, cô bị người ta bắt đi, là Khả Phong cứu cậu, bị bắn rất nhiều phát đạn vào người." Khi Tâm thần kinh như căng ra sắp đứt, hai mắt phụ trơ bất động không chớp, cánh môi nhỏ va vào nhau không ngừng. "Khả Phong cứu cô, anh thật sự hy sinh vì cô đến vậy." Hình ảnh người anh nhuốm đầy một màu đỏ tươi, đôi mắt anh nhắm chặt như ám ảnh lấy tâm trí cô. Châu Vân nhìn Khê Tâm, nhận ra nét thẳng thốt trên mặt cô ấy, cùng hơi thở cũng trở nên gấp gáp, cô liền vội xoa nhẹ vào lưng Khê Tâm, không ngừng trấn an. "Từ từ, đừng gấp, từng em bản thân mình phải một lúc nhớ lại, chậm thôi." Khê Tâm nén hơi thở sâu lồng ngực, rồi thở mạnh một cái, ánh mắt có phần dịu lại, cô gật gật. "À, mà bây giờ tớ phải quay về nhà cái đã, lấy một ít thứ cần thiết, cũng chuẩn bị nhập học rồi, nên sắp tới chắc tớ sẽ không có nhiều thời gian bên cạnh cậu." Triệu Bân nắm lấy tay khiết tầm vỗ nhẹ nhẹ. Tớ ổn, đừng lo. Khiết tầm cười nhẹ, dù cô chẳng thể nhớ gì về cái tình bạn này, nhưng lúc nào Triệu Bân cũng cho cô một cảm giác an toàn nhất định. Cô ấy mang đến cho cô một cảm giác rất đáng tin cần, cần có ở một người bạn thân. Vậy tớ đi đây, nhớ, đừng có suy nghĩ gì nhiều quá đó. Triệu Bân đứng dậy, trước khi đi ra khỏi cửa, vẫn cố quay lại nhắc nhở cô một tiếng, rồi mới đóng cửa. Khiết tầm ngồi yên trong vài phút, Đầu óc vẫn còn văng vẳng những câu nói mơ hồ lúc nãy Các hình ảnh đau đơn đó của Khả Phong Vẫn không thể nào vứt ra khỏi suy nghĩ Cô thở dài Rồi một hơi Đốc cạn lý sữa trên bàn Đúng là không rảnh rỗi Nên lúc nào độ óc cô cũng kiếm chuyện để nghĩ Hiện giờ trong trí nhớ cô Luôn quanh quẩn bên những khoảnh khắc Vào bốn ngày trước Khi mà cô băng bó lại viết thương trên tay cho Khả Phong Kể từ ngày hôm đó Cô dường như đã mở lòng vanh hơn Cô đi đâu sao Cung Phi vừa đi lên cầu thang lại chạm mặt với Triệu Vân đang đi ngược xuống. Nhìn thấy cô áo khoác, nón lưới sai, ba lô, liền nghĩ cô đi ra ngoài. Triệu Vân nhướng nhẹ hai mắt, tuy tim nhỏ có chút loạn nhịp, nhưng dường như sau bao ngày ở chung dưới một mái nhà thế này, ngày ngày qua qua lại chạm mặt nhau không biết bao nhiêu lần, cũng dần khiến cô quen dần. "Em về nhà, lấy một ít đồ." Cô trả lời ngắn gọn rồi nhanh chân bước tiếp. Cung Phi hắn đưa mắt nhìn lên trên lầu, hắn suy nghĩ gì đó. Long lại thấy nàng chịu, bầu không khí trong căn nhà này chợt ngột ngạt kỳ lạ. Hắn xoay người nhìn lấy cô gái nhỏ đang từng bước sâu khuất dần sau cầu thang. Thanh âm trầm ấm cất lên, khiến cô gái đó dừng bước. "Để tôi đưa cô đi." Triệu Vân như không tin vào tai mình, cô vừa nghe gì? Cung phi bảo sẽ đưa cô đi sao? Đột ngột cô như bị những âm thanh hỗn loạn vo ve, làm ù cả màng nhĩ. Cùng phi lúc này chợt lướt nhẹ qua cô như một cơn gió sớm. Cái mùi hương trên cơ thể hắn phũ phóc cũng vương nhẹ vào khứu giác của cô. "Nhanh lên, tôi còn bận nhiều việc lắm." Triệu Bân như tỉnh táo, cô nhìn theo bóng lưng của công phi, hắn đang đi ra xe. Cô ngây ngốc rồi nhanh chóng co chân bám theo hắn, cả cõi lòng bị một mớ cảm xúc lớn ạt bức bách đến sắp vỡ ra rồi. "Hôm nay có thể xem là một ngày tốt lành hay không đây?" Khả Phong ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng bên bàn làm việc trong phòng, "Hôm nay anh không đến công ty." Mà không, đúng hơn là dạo gần đây, anh ít đến công ty hẳn đi. Anh chỉ một lòng muốn ở nhà để trông chừng Khiết Tâm. Đại đa số việc ở công ty đều do cung phi giúp anh quản lý, trừ những khi diễn ra cuộc họp quan trọng hay giấy tờ cần chữ ký của anh thì anh mới vác thân đến đó. Mấy ngày trở lại đây, mối quan hệ giữa anh và Khiết Tâm có phần tiến triển hơn một chút. Anh hoàn toàn có thể nhìn cô một cách quang minh chính đại mà không cần phải núp lén, được nói chuyện với cô nhiều hơn, tiếp xúc cô ở cự ly gần hơn. Tất cả những điều này khiến tinh thần anh tốt hơn thể rõ, cả khí sắc cũng hồng hào, tươi tắn hơn. Giờ cô ấy đang làm gì nhỉ? Dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh, chuẩn bị cắt đứt đoạn khi tiếng thét từ trong phòng sát vách vang lên. Ly cà phê trên tay anh suýt chút nữa cũng theo tiếng thét nó mà rơi lũ xuống đất. Tâm Nhi? Khả Phong không do dự thêm, liền đứng phăng chạy ra khỏi phòng, anh đập cửa phòng cô, điên cuồng gào lên. "Tâm Nhi, có chuyện gì?" Nghe anh nói không, trả lời anh đi khả phòng vẫn cố đập cửa nhưng hoàn toàn anh không nghe thấy hồi âm từ cô anh nóng lòng đưa chân đạp mạnh cửa phòng bật ra tâm không muốn mở miệng mà gọi tên cô nhưng liền khưng lại khi trong phòng hoàn toàn không có ai bỗng dường lúc này mới để ý đến tiếng nước chảy phát ra từ trong phòng tắm anh vội đi đến đập lấy cửa phòng tắm không ngừng kêu to tâm nhi em trong đó đúng không khi tâm đang khổ sở cái vỏi nước trong buồn tắm nó đột nhiên bị bùng văng ra Áp suất nước bắn lên cực mạnh, xối xả vào mặt cô, khiến cô có phút chốc hoảng loạn mà la toáng lên. Cả cơ thể không một mảnh vải bị nước trơn trượt, cộng thêm áp lực nước cứ nhắm vào bắn bốn xối xả, làm cô không kịp phản ứng mà té nhào trong bồn tắm. "Trả lời anh đi, em có sao không?" Khả Phong vẫn cố gọi lấy cô từ bên ngoài. Khê Tâm hay mắt đỏ rát, không thể mở ra vì bị nước bắn mạnh, cả lỗ mũi cũng sảng nước khiến cô ho liên tục, không thể lên tiếng nói rõ chỉ biết lầm bầm khi nghe thấy âm thanh tay cầm cánh cửa bị rung liên tục. "Đừng, đừng vào đây." Khả Phong bên ngoài đến sốt cả ruột, anh đưa chân đạp mạnh một phát, cảnh tượng Khiết Tâm nằm bẹp trong bồn tắm khiến anh sững sốt. "Tầm Nhi, đối với anh, đây đâu phải lần đầu tiên trông thấy thân thể của cô, và lại nhìn thấy cơ thể kia, trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ mỗi việc là lo lắng cho cô và muốn mang cô ra khỏi đó." Đó là với Khả Phong, còn với Khiết Tâm thì một kẻ mất trí như cô. Đây thật sự là lần đầu tiên bị một nam nhân trông thấy mình lỏa thể thế này. Cô ngoài việc xấu hổ đến muốn ngất thì chẳng nghĩ được gì. "Chú, ra ngoài." Khi Tâm Ngực ngùn hét lên, nhưng Khả Phong vẫn như không để tâm đến thái độ lúc này của cô. Anh lao đến kéo lấy cánh tay cô về phía mình, rồi dùng một chiếc khăn cột chặt bịt kín vòi nước kê lại. Khi Tâm như chết chân, cô hoàn toàn không thể mở miệng nói thêm được gì. Áo sơ mi của Khả Phong bị nước làm ướt sũng, khiến lớp vải một lúc dính sát vào da thịt anh. Một khuôn ngực rắn chắc như đồng đập ngay vào mặt cô, cả cơ bụng cuồn cuộn kia nữa, tất cả chúng đang hiện rõ mồn một, một ngay trước mặt cô. Khi tâm hai má nóng bừng, đỏ tựa san hồng, cả lồng ngực bị tim nhỏ đập mạnh muốn vỡ toạc. Khả Phong thở phào một cái, anh lúc này mới nhìn đến cô gái nhỏ trong tay mình. "Em sao rồi? Có bị thương ở đâu không?" Anh áp tay lên đôi má đỏ ửng của cô, lo lắng hỏi tới. Khi tâm như hoàn hồn, đồng tử đen tròn như muốn căng ra, đầu óc như nổ tung tiếng hét của cô thoáng chốc khiến cả Khả Phong giật cả mình mà cao may, khiến tâm hai tay chạy lấy cơ thể mình, coi chân ngồi gọn vào một góc trong buồn tắm. Khả Phong như trợt hiểu ra, cô bây giờ hoàn toàn như một người mới quen biết anh cô không hề nhớ giữa cô và anh đã đi xa đến cơ nào bởi thế cô thấy ngại, thật xấu hổ khi bản thân không một mảnh vải trước mặt anh hay sao Khả Phong không nhìn được mà cúi mặt cố gắng nén cơn cười đang rưng lên trong lòng Chú, ra ngoài đi Khê Tâm hai mắt nhắm chặt cúi gằm mặt, thật sự ngượng chết cô rồi. Cô mặc dù biết giữa cô và anh là vợ chồng, chắc chắn cũng đã có những việc hơn cả như thế này, nhưng đó là trước khi cô mất trí. Hiện giờ trong tâm trí cô hoàn toàn không hề tồn động lấy một khoảnh khắc nào về những việc nhạy cảm thế này. Ngượng ngùng, xấu hổ, đương nhiên là điều không thể tránh khỏi. Khả Phong thở dài, lắc đầu rồi đưa tay kéo lấy khăn tắm bên cạnh mà quấn lên người Khê Tâm. "Chú làm gì?" "Không, không cần." Cái tâm bối rối, cô cố cự quyện phản kháng lại anh. Khả Phong nhíu mắt nhìn cô, sắc diện đáng yêu của cô bây giờ thật khiến anh dù không muốn cũng phải muốn. Anh hít một hơi thật sâu, cô nén dục vọng xuống lồng ngực. Đối với tình trạng của cô hiện giờ, việc này chỉ kháng kiến cô thêm sợ hãi, có thể dẫn đến cô sẽ xa lánh anh như những ngày vừa qua. Im lặng, đừng cử động. Khả Phong gần giọng Đen mặt lạnh lùng của anh cùng thanh âm thâm trầm vang lên, trong phòng tắm vang dội lại, khiến Khiết Tâm thoáng sợ. Cô im bất, không dám cự quyệ, ngoan ngoãn để anh cuốn cô như một cái chà giò, mà bế trên tay mang ra khỏi phòng tắm. Hai bàn tay mảnh khảnh của cô theo phản xạ tự nhiên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net